Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 500 cực điểm lột xác. Sờ. các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izzin cơ thạch hóa thành bàng mạc sinh cơ nhanh chóng khôi phục đinh nhạc. thương thế. Bất quá ngay cả như vậy, luồng khí tức kia vẫn là ở lưu động. Truyền nhúc nhích một chút. Dường như một ma ở nghiền ép đinh nhạc. Từ giữa đến ở ngoài. Bất luận nguyên thần vẫn là thân thể đều là băng băng vang vọng Vết sản nứt nằm say đặc Thời khắc này đinh nhạc thật sự cảm giác mình muốn vấn lạc Hào quang lấp lói Đinh nhạc trên người xuất hiện ba đảo hư ảnh Đều là đinh nhạc sáng dấp Chính là hắn tam thi hóa thân Cảm động lây Tam thi hóa thân mỗi một người cũng đều là đang giết gào gầm cừu Quang mang muốn lăn lộn Muốn lao ra Nhưng cũng bị tử tử ngăn chặn Lên cho ta Đinh nhạc hét lớn Âm thanh đều bắt đầu run dậy Trong cơ thể hắn Nguyên thần cũng là díp gào Thần niệm cũng phải thiêu đốt rồi Hô Hơi thở kia lưu chuyển Giảm xuống một chút Không gì sánh kịp bàng bạc Sức mạnh to lớn hạ xuống Phịt một tiếng Đinh nhạc té xuống đất Toàn thân đều là hóa thành một đảo nhân hình bánh thịt Giống như tiên máu nhuộm đỏ mặt đất Đinh nhạc ánh mắt vẫn còn đang bốc hỏa Tam thi hóa thân cũng đang giấy rua giết gào Muốn muốn sông ra đến Còn chưa tới cực hạn Trở lại Đinh nhạc cắn răng gầm rú ầm ầm Ẩm nổ vang Muốn giấy rua đứng lên đến Như là bị làm tức sần giống như Luồng khí tức kia lại là lần thứ hai thay đổi Có ánh sáng rìu dịu ló lên Một mặt màu xanh nhạt bảo kính chính là xuất hiện ở đinh nhạt mặt trên Mơ mơ hồ hồ Lộ ra huyền Diệu khí tức Bá Bảo kính khẽ nhúc nhích Hạ xuống một đảo mông lung quang mang Trầm trọng như thần sơn Bắt đầu nghiền ép đinh nhạt Nhất thời Ầm ầm ầm, 3 tiếng vang lớn từ đinh nhạc trong cơ thể vang lên. Tiếp theo liền nhìn thấy đinh nhạc tam thi hóa thân từng cái từng cái sụp ra. Quang mang tung tói a, đinh nhạc nguyên thần gào thét, tùy theo ầm ầm một tiếng. Nguyên thần cũng là sụp đổ. Hóa thành từng tí, từng tí. Thời khắc này, đinh nhạc cảm giác mình đã vẫn lạc. Nhưng liền vào thời khắc này, Tam thi hóa thân tản ra ánh sáng cùng nguyên thần tản ra sức mạnh khuyết tán đến hắn toàn thân. Bị cái kia vô cùng áp lực đè ớt. Đột nhiên cọp kẹt cọt kẹt chói tai vang lớn sản sinh kịch liệt biến hóa. Ồ, Đinh Nhạc Lưu lại ý thức bị kinh động. Hắn nhìn thấy tam thi hóa thân cùng lực lượng nguyên thần thời khắc này dĩ nhiên cùng thân thể dung hợp. Bị cái kia cố vô cùng áp lực cưỡng chế tính đè ếp ở cùng nhau Trong nháy mắt Đinh nhạc tiên thể bắt đầu réo vang Bất quá trong thời gian ngắn Đinh nhạc trên người sinh cơ chính là bắt đầu khôi phục Cấp tốc đang thức tình Một luồng áp liệt đến cực điểm khí thế phóng lên trời Phịt một tiếng vang lớn Xung kích ở cái kia bảo kính bên trên Cũng là để cái kia vào kính hơi rung nhẹ Âm âm âm Đinh nhạc trên người hốn đổn tiên quang ở trong nháy mắt này thức tỉnh Tiên quang ấm ánh Tẩm bổ toàn thân Trong cơ thể hắn xương Pháp lực Huyết nhục trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu Thậm chí càng là sản sinh to lớn lột xác Đinh nhạc xương cốt toàn thân oanh oanh phát sáng Dường như thủy tinh giống như ấm ánh sáng lạn Phát sinh trà sát vang lớn Dường như sắt thép va chạm giống như vậy Thật giống so với một ít thần thiết còn cứng rắn hơn Đồng dạng Máu thịt của hắn Pháp lực cũng là như thế Tiên thể nổ vang từng trận Giống như tiếng sấm rán thế Từng sởi từng sợi hỗn độn tiên quang ấm ánh phóng thích Dường như thái sơ ánh sáng giống như Quang mang rực rỡ Mơ hồ Có tia linh tính tựa hồ đang thức tỉnh Hơn nữa còn mang theo lớn lao uy thế Thật giống chỉ là một tia hốn độn tiên quang Là có thể đập vỡ tan một tòa thần sơn giống như Hốn độn tiên quang quấn quanh Diễn hóa ra một loại hốn đồn bảo quang Ánh sáng lưu truyền Vòng quanh tiên thể Để Đinh Nhạc cảm giác mình thật giống như là muốn vạn pháp bất xâm giống như vậy Hơn nữa còn dĩ nhiên để hắn tiên thể cùng tư không đều sản sinh cộng hưởng Tựa hồ có thể tác động một loại vô thượng sức mạnh to lớn Phát sinh kinh thiên vô thượng thần thông Thời khắc này Đinh Nhạc cảm giác mình tiên thể tựa hồ đạt đến một cách đại viên mãn hoàn mỹ không một ti vết cảnh giới Thật sống bổ đủ một chút từ trên căn bản thiếu hụt đồ vật. Hậu thiên tiên thể, đây là thiên kiếm hầu theo như lời nói. Đinh nhạc sờ khắc này trong lòng hơi động liền rõ ràng. Hắn hốn độn tiên thể là ở hóa tiên trì bên trong thu được, là thuộc về hậu thiên tảo nên. Còn chân chính hốn độn tiên thể hẳn là vừa sinh ra chính là tiên thiên hốn đồn thể chất. Mà hắn hậu thiên tiên thể nhưng là từ trên căn bản thiếu hụt một ít bản nguyên Ngày đó Ở tạo hóa thiên quang bên trong Đinh nhạc liền cảm giác mình tiên thể ở xéo vang Sản sinh lột xác thăng hoa Giờ khắc này lại vừa nghĩ Vậy hẳn là là tạo hóa thiên quang có thể để bù đắp tiên thể khuyết điểm Đạt đến chân chính viên mãn Đáng tiếc Đinh nhạc nghĩ đến bị hắn giết cổ lão cùng tiểu hầu ra Hỏng rồi hắn lớn như vậy Cơ duyên thực sự là đáng chết Mà bây giờ Tam thi hóa thân nguyên thần đều là sụp đổ Bị động cùng tiên thể hóa làm một thể Miễn cứng bù đắp điểm này khuyết điểm Phát sinh biến hóa long trời lở đất Bất quá giờ khắc này Đinh nhạc trong cơ thể lột xác còn chưa kết thúc Nguyên thần của hắn tiêu tan Nhưng này thần niệm vẫn còn, vốn là đã bị nghiền ép, còn xót lại một tia mà thôi. Nhưng giờ khắc này, này một tia thần niệm điên cuồng tăng trưởng trong chớp mắt chính là khôi phục lại đỉnh cao chi cảnh. Ngay cả như vậy, không ngừng lại, mà là tiếp tục kéo lên, mãi đến tận một cách điểm giới hạn, muốn dâng lên mà ra. Oanh Một luồng trùng thiên khí tức từ Đinh Nhạc lao ra Hắn thần niệm chi lực đạt đến đỉnh điểm phát sinh lột xác Nổ vang một tiếng Một luồng mạnh mẽ ý chí bão táp bắt đầu bao phủ ra Chu vi tử khí đều là bị nhộn nhảo lên Ý chí chi lực Đinh Nhạc vui vẻ nói Đây là tạo hóa cường giả độc quyền Không nghĩ tới giờ khắc này hắn lại có thể tu ra Này ở trong mắt Dương mi Đại Tiên là thiên tài tuyệt thế mới có thể có đánh dấu A đinh nhạc thép dài Hắn cảm giác chưa từng có như vậy khoan khoái quá Cả người sức mạnh no đủ Đạt đến một cách đỉnh cao Muốn tràn ra ngoài Hắn cảm giác được Chính mình chỉ cần tùy tiện đạp xuống liền có thể bước vào táo hóa cảnh Thật giống chứng đạo tạo hóa đối với hắn mà nói Đã nước chảy thành sông, dễ như ăn cháo Bất quá tuy rằng vẫn không có bước xa bước đi này Nhưng giờ khắc này đinh nhạc cũng là trước nay chưa từng có mạnh mẽ Phịt một tiếng Hắn trực tiếp chính là bính lên Ánh mắt lộ ra ác liệt tư thế Bảo quan hộ thể Thủ trưởng nập xuống Nổ vang một tiếng vang lớn Cái kia mặt bảo kính chính là ầm ầm một tiếng sụp đổ hóa thành tư vô ầm ầm ầm Đinh nhạt cả người khí tức khuấy động Vần quanh bốn phía Hốn đồn bảo chỉ có vạn pháp bất xâm hiệu quả Cho dù không có thánh thập tự giá Cũng là không sợ bốn phía tử khí soạt Một cái bóng mờ từ tử khí bên trong bắn như điện mà đến Đánh về phía đinh nhạt Đinh nhạc hữu tâm nghiệm chứng một thoáng thực lực của chính mình Thánh thập tự giá khẽ động Đem hư ảnh thả vào Xì xì xì Áp dụng nhào tử ở đinh nhạc trên người Nhưng này hỗn đồn bảo quang nhưng là chặn lại rồi Đồng thời có từng sợi từng sợi dường như hỏa diễm giống như ánh sáng phun trào Rơi vào áp dụng trên người Bắt đầu luyện hóa Cuối cùng Áp tiêu tan Hóa thành một luồng thanh khí Bị Đinh Nhạc ý chí chi lực hấp thu Làm cho ý chí chi lực Cũng là tăng cường không ít Cho dù không có chí bảo Lúc này tạo hóa sơ kỳ Cũng không phải là đối thủ của ta rồi Đinh Nhạc thầm nghĩ Trong lòng Chỉ là tại ý chí chi lực trên Hắn liền không thể so Tạo hóa sơ kỳ kém bao nhiêu Những phương diện khác Đinh nhạc càng thêm chiếm vô Tạo hóa sơ kỳ đúng là không uy hiếp được đinh nhạc B. Sơ cầu các hương để chống đỡ cảm ơn mọi người Xem hồng hoang tiệt giáo tiên tôn trương mới nhất đến cơn gió mạnh văn họp